Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 6 chương 168 Thiếu nữ đi tới bên ngoài viện nhỏ Bờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzue Thiên tâm chết bởi âm mưu của Đại Tây Châu Vô luận là vị hoàng thúc Đại Tây Châu kia hay là một tử thi Hành vi của bọn họ rõ ràng cũng đã được một phu nhân đồng ý Hoặc là nói ngầm đồng ý Việc dạng hồng cùng vô cùng biết vì báo thủ cho con của mình mà tới Bạch Đế Thành Là chuyện rất bình thường Nhưng Trần Trường Sinh không ngờ tới Việc dạng hồng cùng vô cùng biết sau khi rời đi Thánh Nữ Phong Căn bản không để ý thương thế chưa lành Đã trực tiếp bước lên lữ trình báo thủ Mây đen cùng cấm chế đem mấy trăm dặm phương viên thiên địa hai bờ Hồng Hà ngăn cách khỏi thế giới này Khi trận chiến thần thánh kia chấn động cả tòa Bạch Đế Thành Để cho Hồng Hà thiêu đốt suốt một đêm Trần Trường Sinh đang trên lưng Bạch Hạc Tắm Tinh Quang suy tư đêm Nam Khê Trai kiếm trận hóa làm thủ đoạn của mình như thế nào Cho nên cho tới giờ khắc này cũng không biết chuyện này Ngược lại phương diện kinh đô đêm hôm qua đã nhận được tin tức xác thực Lạc lạc nhẹ giọng nhanh chóng đem chuyện trước sau thiên tuyển đại điển nói một lần Tỉ như hôm đó trong đầu trời rơi xuống thần thánh huyết hỏa Cuối cùng nhắc tới huyên viên phá vị ngăn cản ma quân đạt được thắng lợi thiên tuyển đại điển Hiện tại người bị thương nặng Vẫn còn trong trạng thái hôn mê bất tỉnh Trần Trường sinh thế mới biết trong mấy ngày ngắn ngũi sau khi mình rời lưu lăng vương phủ, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hắn rất lo lắng an nguy của huyên viên phá, càng lo lắng cho biệt dạng hồng. Bởi vì nghe giọng nói của một phu nhân, biệt dạng hồng hẳn là đã chết, năm đó rời hàng sơn. Hắn ở trong liễn của Nam phê trai thỉnh thoảng có thể thấy hoang dã nơi xa có một vệt màu hồng. Sau đó ở trước Thiên Thư Lăng hắn cũng đã gặp biệt dạng hồng. Nhưng cũng không thật sự nói chuyện. Cho đến mấy ngày trước gặp nhau ở Nam phê trai. Lại là cựu nhân gặp gỡ. Trần Trường Sinh cùng biệt dạng hồng thật sự không quen nhau. Cùng thê tử của hắn vô cùng biết lại càng chán ghét lẫn nhau Nhưng hắn rất thích biệt dạng hồng Tự như ban đầu thiên hải thánh hậu, vương chi sách, vương phá cùng với tất cả những người từng tiếp xúc với biệt dạng hồng Biệt dạng hồng là quân tử, là người tốt Cùng tô ly hoàn toàn trái ngược Hắn đối với thế giới này thủy chung có mang một phần thiện ý không cách nào xóa bỏ Cho dù hắn đối mặt con đường tu đạo dài dòng cùng với đạo lữ bên cạnh cũng là khó khăn như vậy. Dễ dàng làm người ta cảm thấy thất vọng như vậy. Ở trên thánh nữ phong, Trần Trường sinh tinh tường cảm thụ được thiện ý của biệt dạng hồng đối với mình. Bởi vì cho dù tất cả chứng cứ cũng chỉ hướng hắn, biệt dạng hồng vẫn nguyện ý cho hắn cơ hội giải thiết. Phần tín nhiệm này rất nặng, để cho hắn vô cùng kính trọng. Vì tiền bối mà hắn kính trọng này mới vừa đau đớn mất đi con trai duy nhất kết quả lại chết ở dị quốc xa xôi ư. Tay trần trường sinh nắm kiếm có chút run rễ. Trong bầu trời mấy trăm thanh kiếm cũng rung rễ, phát ra vù vù trầm thấp tựa như mưa xa sắp rơi xuống. Kiếm ý lạnh lạnh bao phủ quan cảnh đài Lộ vẽ vô cùng phong dù Mục tiêu đã vô cùng rõ ràng Chính là một phu nhân mà Trần Trường Sinh lúc này đang nhìn Thì ra yêu tộc đã chuẩn bị sẵn sàng để khai chiến Nghe một câu nói nhìn như bình tĩnh Lại có chiến ý cực mạnh như thế Quan cảnh đài trở nên xôn xao Nhưng không có ai có thể đi khuyên giải Trần Trường Sinh Bất kể là hồn tộc cùng sĩ tộc tộc trưởng hay là thừa tướng đại nhân Bởi vì chuyện này đã quá mức rõ ràng Sợ rằng muốn giải thích cũng không cách nào giải thích rõ được Đại Tây Châu Hoàng Thúc Mục cùng Mục Tử Thi vết chết miệt thiên tâm Chính là muốn đổ tội cho Trần Trường Sinh Sau khi chuyện này bại lộ Mục Tử Thi trở về Bạc Đế Thành Một phu nhân vì che chở cho nàng Ở Bạch Đế Thành thiết kế giết chết biệt dạng hồng cùng vô cùng biết Ngang nhiên trở mặt với nhân tộc Kết minh cùng ma tộc Đây chính là sự thật cho dù chi tiết có thể sẽ có chút khác biệt Nhưng đại thể chính là như thế Trần Trường Sinh nói ngươi mời vị cường giả ma tộc nào vậy Hắc vào hay là ma xoáy Một phu nhân không trả lời câu hỏi của hắn, bình tĩnh nói ta không động thủ Trần Trường Sinh nói nhưng ngươi dùng cấm chế, ngăn cản bọn họ đưa tin cầu viện Ta vốn không muốn trả lời câu hỏi này của ngươi Bởi vì cảm giác chuyện này nực cười như đám trẻ nhỏ cãi nhau Nhưng ta đột nhiên cảm giác ngươi nên hiểu rõ một số chuyện Một phu nhân cười lạnh nói cho dù ta không khởi động cấm chết Ngươi cho rằng sẽ có người tới ư Vậy ngươi có nghĩ tới Tin tức ta quyết ý kết minh cùng tuyết lão thành đêm qua cũng đã truyền ra Vì sao đến lúc này vẫn không có người nào xuất hiện hay không Trần Trường sinh trầm mặt không nói Vương phá nghe nói bị thương không nhẹ Hắn không đến cũng có thể lý giải Nhưng tương phương thì sao Lê Sơn kiến tôn chữ môn thì sao Ngươi có thể xuất hiện vốn là chuyện bất ngờ Nhưng trên đường không có ai cản ngươi ư Quan trọng hơn là chuyện lớn như thế Vì sao lão sư của ngươi không xuất hiện Một phu nhân tỏ vẻ thương hại cùng đồ cập nói giáo hoàng đại nhân Ngươi đúng là còn quá trẻ tuổi Bởi vì trẻ tuổi dễ dàng nhiệt huyết cho nên vọng động Cho nên lúc này chỉ có mình hắn cô đơn đứng ở nơi này Là ý tứ này ư Trần Trường Sinh nghĩ tới lá thư mình nhận được trong lưu lăng vương phủ Đột nhiên cảm giác có chút mỏi mệt Lúc ấy nhận được lá thư này Hắn không nghĩ gì cả Đã ngồi hạt đi về phía Tây Ngồi hạt đi về phía Tây Đúng là có chút làm người ta sầu não ư Nhưng ai bảo hắn là giáo hoàng của nhân tộc chứ Ai bảo bản thân hắn lựa chọn như hôm nay chứ Đã như vậy, hắn có tư cách gì để mỏi mệt Làm sao có thời giờ để sầu não Rắc một tiếng vang nhỏ Vô cấu kiếm cùng tàn phong vỏ kiếm chi liền Trong đầu trời mấy trăm thanh kiếm gào thét mà rơi Toàn bộ quy về trong võ kiếm Rất nhiều đại nhân vật yêu tộc lần đầu tiên tận mắt thấy hình ảnh như vậy Không khỏi cảm thấy tâm thần có chút lay động Trần Trường Sinh không để ý đến một phu nhân trực tiếp hỏi ai có đầu mối Lạc lạc cùng hùng tộc tộc trưởng đám người đều lắc đầu Kinh lạc đài bỗng nhiên vang lên một trận tranh chấp Sau đó có tiếng bước chân vội vã vang lên Tây hoang đạo Điện đại chủ giáo cùng mười mấy giáo sĩ Còn có đại chú quan viên Đường gia chấp sự Người tu hành thiên nam từ trên thềm đá đi tới Hồng hạ yêu vệ chịu trách nhiệm trị thủ hoàn thành có đủ thực lực ngăn cản bọn họ Nhưng hôm nay thế cục trong hoàn thành dị thường hỗn loạn Rất nhiều yêu tướng không biết đi nơi nào Cộng thêm yêu vệ suốt thân hùng tộc Sĩ tộc các tộc vô ý dung túng, Lại để cho bọn họ xông tới đây Nhìn thân ảnh của Trần Trường Sinh Đại chủ giáo vội vàng mang theo mọi người quỳ xuống hành lễ Sau đó đem hiên viên phá trọng thương mang lên phía trước Giải khai y phục của hiên viên phá Nhìn thương thế thảm thê này Trần Trường Sinh vẽ mặt không biến hóa Từ ngón tay gỡ xuống kim châm bắt đầu trị liệu cho hắn Thời gian chậm chạp trôi đi Hắn vẫn không có ngẫm đầu chuyên chú trị thương Lạc lạc vẫn ngồi ở bên cạnh Thỉnh thoảng lấy khăn lụa lao mồ hôi trên mặt của hắn Quan cảnh đài hoàn toàn an tĩnh Không có bất kỳ ai dám phát ra thanh âm Không biết qua thời gian bao lâu Trần Trường Sinh mới ngẫm đầu lên Lạc lạc thanh âm khẽ run hỏi như thế nào Nàng mới vừa thấy rõ ràng Trần Trường Sinh dùng chân nguyên hòa tan hai khỏa đan dược đưa vào trong miệng hiên viên phá Nhìn vẻ mặt thận trọng của hắn, hai khỏa đan dược này hẳn là chua sa đan trong truyền thuyết Nhưng mặc dù như vậy, hiên viên phá vẫn không thể tỉnh lại Lạc lạc có chút thoảng hốt Nếu như hắn có thể tỉnh lại sẽ không có chuyện gì Nếu như không thể Trần Trường Sinh không nói hết những lời này Ngẫm đầu nhìn về đường phố Bạc Đế Thành Trầm mặt không nói Hiên viên phá đang ở bên cạnh hắn Biệt dạng hồn lúc này hẳn là ẩn thân Tại nơi nào đó trong thành Cũng không biết có còn sống sót hay không Chẳng lẽ mình thật sự tới chậm sao Một con mèo hoang từ giữa đường đi qua Cảnh giác nhìn chăm chú vào bốn phía Lại có chút mờ mịch Vì sao hôm nay Tùng Đinh An tỉnh như vậy Nó không biết ông chủ cùng tiểu nhị Còn có háng tử làm cu ly quán bánh bao Hôm nay cũng đi tới trước hoàn thành Bọn họ muốn đi thiên tuyển đại điện để xem náo nhiệt Còn muốn tận mắt nhìn thấy kiêu ngạo của hạ thành hiên viên phá đạt được thắng lợi Vì sao mặt trời đã lên cao đến thế trên đường bỗng nhiên lại nổi lên sương mù Nó không biết ma quân lúc này đang chiến đấu thâm uyên kinh khủng phản phất Từ cánh đồng tuyết nơi cực bắt đi tới nơi đây Bỗng nhiên con mèo hoang này cục đuôi vội vã chạy ra Trên đường trong sương mù xuất hiện một thiếu nữ, hình ảnh như mộng như huyển, tựa như gương mặt của nàng, quá mức xinh đẹp cho nên quá mức hư ảo. Thiếu nữ đi vào một cái hẻm tên là Ba Hòa Lý, cùng với tiếng chuông trầm thấp miếu thiên thụ thị giả, đi tới trong tiểu viện, nhìn cửa gỗ đang đóng cánh mũi nàng khẽ nhất có chút cẩn thận. Rất khả ác Sau đó nàng ngửi thấy được một mùi vị Thúi quá Các bạn đang nghe chuyện tại truyền